t r ư ơ n g bảy mươi bốn một quả lưu tinh vẫn lạc tóc nguyên thủy thánh tử bay tay múa đầy trời tựa như là viễn cổ thần ma hắn không biết mình đã cùng với tần đình trải qua bao nhiêu hồi tấn công cũng không biết đã dùng hết bao nhiêu loại thần thông đạo pháp mỗi lần va chạm với tần đình trong nháy mắt liền có không biết bao nhiêu thần thông bộc phát ra vô số thần thông ẩm vang va chạm với nhau trận đấu này nếu bị người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ kinh hãi muốn chết bởi vì hai người bọn họ thật sự quá mức toàn diện vô luận là loại thần thông mới vừa học qua hay là loại thần thông đã vận dụng thành thạo đều tìm không thấy một chút tỉ vết nguyên thủy thánh tử cười ha ha t ầ n sư đệ ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời nếu như bình thường ngươi với ta còn có thể giao lưu phương pháp học tập nhất định có thể khai sáng một thời kỳ thịnh vượng hàng ngàn hàng vạn đạo pháp thần thông đều sẽ được chúng ta bù đắp lưu danh sử sách tiếng tam vang khắp gần xa t ầ n đình khẽ thở dài một hơi đáng tiếc một núi không thể chứa hai hồ hôm nay ngươi và ta nhất định phải định đoạt rõ ràng nguyên thủy thánh tử cũng trầm mặc thở dài nói quả thực đáng tiếc cả hai bên đều im lặng một lát rồi đột nhiên tiếp tục động thủ t ầ n đình vận chuyển thiên huyền hóa hỏa kinh tế g i a địa hoàng huyền hỏa trong nháy mắt toàn bộ bí cảnh đều hóa thành biển lửa biển lửa nhiệt độ cao như thế đến cả nguyên thủy thánh tử cũng không được thể chịu được bay lên không trung toàn thân tần đình được bao phủ bởi liệt diễm tựa như là thái dương thần mi tâm tần đình mở ra giống như thêm một con mắt hỏa diễm xuất hiện trước mặt là một gốc hỏa diễm thần thụ bên trên có giá đỡ bằng gỗ trụ ba trăm dặm lá của nó như vẩy cá cứng cáp rắn chắc trên thân còn khắc chữ dài hai ngàn trượng hai gốc rễ cây ngẫu nhiên sinh ra hơi dựa vào nhau thần thôn phủ tang tia sáng rực rỡ tỏa ra bốn phía một vòng thái dương từ cây phủ tang chậm rãi bay lên lên tới không trung biến thành một cái kim ô kim ô này tựa như một vị sứ giả sinh ra để tiêu diệt thế giới tràn ngập khí tức cuồng bạo không khí bên ngoài cũng bị nhiệt độ của nó nung nóng vặn vẹo hư không sụp đổ kim ô bay về phía nguyên thủy thánh tử khi đến nơi hư không xung quanh đều đã bị nung nóng tạo thành một quỹ tích hoa mỹ phóng đến chỗ của nguyên thủy thánh tử sắc mặt nguyên thủy thánh tử ngưng trọng bởi vì hắn cảm nhận được mùa trâu này sẽ gây ra uy hiếp cực lớn đối với hắn khí thế của hắn bộc phát vô số nguyên lực thân thể ngưng tụ thành một vệt dài vệt này vòng quanh thành một đường tròn với bán kính mấy trăm dặm tay hắn nâng một tòa tháp chín tầng hào quang vạn đạo âm vang hướng kim ô đóng xuống hắn vừa lật tay đã có một đạo tinh hà từ lòng bàn tay phun ra ngoài tinh hà giống như một con khủng long đụng độ với kim ô oanh hai đại thần thông cao cấp nhất va chạm bộc phát mạnh mẽ cùng là khí tức hủy thiên diệt địa bạo tạc sóng sung kích khiến tần đình và nguyên thủy thánh tử đều bị thổi bay ra mấy trăm dặm toàn bộ bí cảnh cũng bị bạo tạc sung kích phá hủy không còn một mảnh thậm chí tạo thành một hố sâu to lớn ngàn dặm sắc mặt tần đình âm trầm hắn không nghĩ đến nguyên thủy thánh tử lại cường hãn như vậy đánh qua đánh lại bao nhiêu lần vẫn bất phần thắng bại trong lòng nguyên thủy thánh tử cũng hơi trầm xuống công bằng mà nói hắn cũng đã lớn hơn tần đình gần hai chục tuổi bước vào cảnh giới thần thông cũng sớm hơn hắn mười năm trên con đường tu hành phải đi từng bước từng bước một cho nên hắn cũng có thể cảm nhận được pháp lực của tần đình không thể nào hùng hậu bằng hắn nhưng tần đình lại hết sức quỷ dị thứ mà hắn tu hành chính là thái huyền kinh việc này mọi người đều biết huyền thiên tông vốn là đối thủ cũ của nguyên thủy môn đương nhiên đối với thái huyền kinh này hắn cũng cực kỳ thấu hiểu nhưng kim ô thần thông vừa nãy tần đình tạo ra vận chuyển công pháp tuyệt đối không phải là của thái huyền kinh mà là của tâm pháp khác trong lúc cùng tần đình đối đầu công pháp được vận chuyển thiên biến vạn hóa thần thông cũng biến hóa cực kỳ đa đoan cho nên để ứng phó với nó hắn thật sự đã tốn rất nhiều sức thân thể tần đình đột nhiên sáng trói ẩn ẩn tản ra tinh thần chi quang ánh mắt hắn đạm mạc nhìn về phía nguyên thủy thánh tử trong mắt tựa như xuất hiện một lỗ trống không còn một chút nhân tình hắn thản nhiên nói nguyên sư huynh đây là lần đầu tiên ta sử dụng đạo thần thông này người cứ từ từ mà chiêm ngưỡng đột nhiên trên trời phát sinh hiện tượng kỳ quái bầu trời biến thành ban đêm ánh sao lập lòe tựa như ảo mộng thân thể nguyên thủy thánh tử như đang ở trong tinh hà hắn ngẩng đầu nhìn lên phát hiện trên bầu trời xuất hiện bảy phần trăng càng không thể nắm chắc tinh thần tô điểm trong đó trong lòng hắn lập tức minh bạch hắn biết mình đã rơi vào bên trong thần thông của tần đình tần vi đế ảnh t đình khẽ quát một tiếng một đạo hư ảnh tử vi đại đế hiển hiện sau lưng hắn hư ảnh đại đế thân cao mấy vạn trượng người mặc đế bào có hoa kế đi theo tinh quang thất bảo s á n lạ lên trên triệt chư thiên xuống dưới chiếu vạn nước tần đình có thể được huyền thiên tông coi trọng một là tự bản thân hắn có thiên tư kinh người hai là bởi vì hắn là con của tần đế nhưng trọng yếu nhất chính là hắn là thân phụ thần thể ngàn năm mới gặp chính là t ử thần thần thể t ử thần thần thể không chỉ giúp tốc độ tu luyện trở nên vô cùng nhanh mà còn giúp thiên phú thần thông t ử vi đế ảnh là thiên phú thần thông của t ử thần thần thể đại đế c h ú c phúc sắc mặt nguyên thủy thánh tử ngưng trọng nhìn vào hư ảnh đại đế trong lòng cảm giác được hôm nay sợ rằng khó mà sống sót hắn đã tung ra hết át chủ bài hơn nữa cũng không còn một thủ đoạn nào có thể chống lại hư ảnh đại đế hư ảnh đại đế rốt cục cũng biểu hiện được thế nào là sức mạnh của thần mặc dù bị pháp t á c của huyền đô tiên vượt áp chế nhưng hư ảnh đại đế vẫn như cũ triển lộ ra chiến l ự c cổ kim chấn động giơ tay nhấc chân có thể khai thiên tích địa che dưới lòng bàn tay hư không liền bị đánh nát bấy dưới thế công của hư ảnh đại đế hư không chung quanh nguyên thủy thánh tử đều bị ngưng đ ộ n g giống như biến thành một cái lồng giam nhốt hắn ở trong đó không cho trốn thoát kết thúc trận chiến rốt cục nguyên thủy thánh tử đã bại trận đẫm máu ngã xuống t ầ n đình đi đến bên cạnh nguyên thủy thánh tử ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hắn đây chính là một đối thủ đáng tôn kính nguyên thủy thánh tử mỉm cười ho ra tiên huyết khụ khụ ta thua ta thua rồi t ầ n đình im lặng l ặ n g lặng nhìn hắn sinh cơ của nguyên thủy thánh tử đã bị tần đình đánh nát bấy chỉ là tu vi của hắn thật sự quá mức hùng hậu hiện tại vẫn còn một hơi chưa chết hẳn nguyên thủy thánh tử mỉm cười nhìn tần đình nói những kẻ còn lại của nguyên thủy môn đều là một đám tầm thường sau khi ta chết nguyên thủy môn không còn ai chống đỡ chắc chắn sẽ bị huyền thiên tông tiêu diệt tần sư đệ ta muốn cầu ngươi một việc tần đình nói khẽ nguyên sư huynh mời nói nguyên thủy thánh tử mỉm cười nếu sau này nguyên thủy môn bị huyền thiên tông tiêu diệt nhật sư đệ bảo hộ một người tên là uyển nhi chăm sóc chu toàn cho nàng nàng là thị nữ của ta thuở nhỏ chúng ta đã nương tựa lẫn nhau cho nên nàng là thân nhân duy nhất của ta t ầ n đình nghiêm nghị nói nguyên sư huynh yên tâm ta nhất định sẽ bảo hộ nàng chu toàn nguyên thủy thánh tử cười lớn máu tươi từ trong miệng hắn dũng mãnh trào ra nhưng hắn vẫn chưa phát giác ta nguyên mũ vốn là anh hùng một thế cả đời quang mang vạn trượng quả thật không muốn an nghỉ ở đây lão thiên người không tới đưa ta đi sao nói xong tiếng cười của hắn im bặt còn người khuếch tán nhất đại thiên kiêu cuối cùng đã yên nghỉ lúc này một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống phảng phất giống như thượng thiên cũng đang bi thương cho một vị thiên tài vẫn lạc